Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 213, bàn thảo hội. Những ngày qua đều đi nơi nào? Thông thiên giáo chủ đánh giá Đinh Nhạc, trong mắt không khỏi sững sờ. Hiển nhiên Đinh Nhạc tăng trưởng cấp tốc hạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đến Đại La Kim tiên. mỗi muốn tiến lên trước một bước đều là thiên nan vạn nan. Không một chút nào so với trước đột phá một cảnh giới lớn dễ dàng bao nhiêu Mà bây giờ, Đinh Nhạc đảo hạnh nhưng là vượt nhanh chân đi tới Dĩ nhiên nằm ở đại thần thông giả nhất cấp cấp độ Hơn nữa còn vượt qua một ít Đinh Nhạc thấy này, vội vã đem mình tao ngộ nói một lần Đối với chính mình giáo chủ Đinh Nhạc không có cái gì tốt ẩn giấu, Liện vừa nãy nhìn thấy đạo tổ sự tình cũng nói Dương mi Đại Tiên Thông thiên giáo chủ cả kinh Trong mắt xuất hiện nghiêm nhị Hắn không nghĩ tới đinh nhạc dĩ nhiên có như vậy Cơ duyên có thể gặp phải vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả Nhưng đến nghe được Dương mi Đại Tiên bị người một chém hai đoạn Cái kia đồng cấp trí cường giả thu thần càng là vẫn lạc trong hốn độn thời điểm Thông thiên giáo chủ trầm mặt Đinh nhạc tha thiết mong chờ nhìn chính mình giáo chủ Hy vọng giáo chủ có thể nói một ít chính mình không biết bí ẩn Ngoại vực người Thông thiên giáo chủ không để ý đến đinh nhạc Mà là chính mình trong miệng tự nói một tiếng Âm thanh trầm ngưng Làm không tệ Ngẩm đầu nhìn thấy đinh nhạc như vậy Nhìn mình thông thiên giáo chủ xứng sờ Tán một câu Ta đi Đinh Nhạc trong lòng oán thầm Lão sư cái kia Ngọc Phù đến cùng có diệu dụng gì Đinh Nhạc hỏi một câu hắn đã sớm muốn hỏi nghi hoặc Theo lý thuyết vô yêu thời kỳ thông thiên giáo chủ cho dù rất mạnh Nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu Tại sao ban tặng thượng thanh Ngọc Phù nhưng là cực kỳ mạnh mẽ Lần lượt cấu Đinh Nhạc mệnh Đinh Nhạc nhưng là chút nào nhìn không thấu Ngọc Phù Không qua trước cái kia ngọc phù phát sinh biến hóa Thanh bên trong mang tử án sáng Nhưng là để Đinh Nhạc lấy làm kinh hãi Nhưng Nghi Hoạc càng sâu sắc thêm hơn Ngươi chỉ cần tinh tế phẩm ngộ là được Nên hiểu thấu đáo thời điểm thì sẽ hiểu thấu đáo Giáo chủ cười thần bí, nói rằng Đinh Nhạc có chút ngục trí Cuối cùng lại hỏi một chút chính mình tu luyện tới Nghi hoặc Giáo chủ ở phương diện này nhưng là biết gì nói lấy ngôn vô bất tan Đi thôi Sau một lúc lâu, giáo chủ đem Đinh Nhạc đuổi ra ngoài Ra bít xô cùng Đinh Nhạc muốn trực tiếp về phổ đà đảo Nhưng mới vừa không có đi vài bước Nhưng là gặp phải đa bảo đảo nhân Xin chào Đại sư Hương Đinh Nhạc thi lễ nói Sư để trở về thực sự là vừa vặn Đã bảo đảo nhân nói Bất quá hắn nói xong Vừa nhìn Đinh Nhạc Nhưng là phát hiện vị sư đệ này đảo hạnh đã có chút để hắn cũng đoán không được Trong lòng không khỏi chấn động Đại sư Huyên cái gì vừa vặn Đinh Nhạc nghi ngờ nói Cái kia đại thiên tôn ở thiên đình tổ chức bàn đảo Thịnh yến chư giáo đệ tử cùng một ít tán tu đều chịu đến mời Trước đây đỉnh quang sư để mang theo chư vị sư để đã đi rồi Đa bảo đảo nhân nói rằng Bàn đảo Thịnh lến Đinh nhạc trong lòng một đột Chỉ cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy Bây giờ tam giới cuồn cuộn sóng ngầm Tất cả mọi người đều ngôn thiếu làm cẩn thận Này đại thiên tôn nhưng là như vậy làm việc Nói vậy có việc Đại sư huyên Lúc nào Đinh nhạc hỏi, không đến bao lâu, sư đệ hiện tại đi vừa vặn. Đa bảo đảo nhân nói rằng, về phần hắn làm sao không đi. ngẫm lại tiệt giáo vạn tiên khí khái. Tiệt giáo đi rồi một cách đỉnh quang tiên cũng đã đủ để đè ép tình cảnh. Hơn nữa một cách đảo hạnh tăng nhiều đinh nhạc. Phỏng chừng chính là bình yên không lo. Vậy ta đi xem xem. Đinh nhạc nói rằng, Nói rồi vài câu Đinh nhạt liền đứng dậy rời đi Lần này bàn đào hội Phổ đà đảo nhất mạch cũng đều phát động rồi Dù sao cũng là thiên đình sự tình Cùng phổ đà đảo nhất mạch liên lụy rất rộng Không tránh khỏi Thiên đình Từ khi tiện giáo Xin giáo hai giáo đệ tử ở thiên giới ra tay đánh nhau Sau khi Đại thiên tôn liền bắt đầu đi ra mặt bàn trầm rãi Không có tác dụng bao lâu liền một lần nữa chấp trưởng thiên đình phần lớn sự vụ Đối với tình huống như thế Tiệt giáo Siung giáo hai giáo đệ tử đều là không có biện pháp gì tốt Dù sao Đại Thiên Tôn mới là tam giới chi chủ Hắn muốn thu quyền Ai có thể ngăn cản Húng hộ lấy Đại Thiên Tôn bây giờ càng ngày càng sâu không lường được đảo Hạnh tới nói Hai giáo đệ tử cũng là sâu sắc kiêng kỵ, không dám tùy ý nhúc tay. Đại thiên tôn tổ chức bàn đào hội, nhưng là đánh vương mẫu nương nương sinh nhập tổ chức, nhưng tam giới bên trong tu sĩ ai sinh nhập a, đây chỉ là một danh nghĩa thôi. Hôm nay thiên đình rất náo nhiệt, so với những năm trước đây vắng ngắt. Hôm nay nhưng là đâu đâu cũng có tu sĩ đang lãng vàng Lần này Đại Thiên Tôn tổ chức bàn đào hội trước nay chưa từng có long trọng Tam giới bên trong nổi danh tu sĩ đều bị mời Đến rất nhiều người Đương nhiên cũng có không đi Như chư thiên thánh nhân liền hiện tại còn không hề lộ diện Này Đại Thiên Tôn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì Vào lúc này tổ chức cái gì bàn đào hội Một đám tu sĩ bên trong có người thầm nói Hắn không kiềm chế nổi, muốn lần gắn sức cuối cùng đi Có người bàn quan tam giới thế cuộc, nhẹ giọng nói rằng Lần gắn sức cuối cùng, này cũng không dễ dàng a cái kia đế sang tổ vu trước đây đều vẫn lạ Vu tộc Đại La Kim tiên vài cái Vẫn là cho vẫn lạ Này Đại Thiên Tôn chẳng lẽ còn có thể sánh được đế giang tổ vụ Có người than thở Chẳng lẽ hắn muốn gây ra siêu giáo, tiệt giáo hai giáo mâu thuẫn Có người suy đoán Như thế rõ ràng thủ đoạn lại há lại là Đại Thiên Tôn sẽ làm Thiên đình bên trong đâu đâu cũng có loại này tiếng nghị luận Rồn dập suy đoán Đại Thiên Tôn ý đồ Tuy rằng không rõ ràng Nhưng đều biết tam giới lại muốn nổi sóng Mấy người lo lắng lo lắng E sợ cho chính là tỏa ở nhà Cũng thật họa trời ráng Lan đến gần chính mình Nhân giáo huyện đô đại pháp sư đến Nam thiên môn ở ngoài một vị thiên tướng Sống to chuyển tới thiên đỉnh bên trong huyền đô đại pháp sư bồng bình Mà tới cả người giáo bây giờ liền hắn Một cách đệ tử cho nên tới hết sức tiêu sái Huyền Đô Đạo trưởng Đại Pháp Sư Rất nhiều nhận thức huyền đô Đại Pháp Sư tu sĩ đều là tiến lên thi lễ, bắt chuyện Này Thái Thanh Thánh nhân đệ tử duy nhất Thân phận hàm kim lượng nhưng là quá đủ Ai cũng sẽ không không nhìn Có mấy người thậm chí muốn từ trên người huyền đô Đại Pháp Sư được một ít tin tức Cuốn lấy không tha Để Đại Pháp Sư rất là đau đầu Ai bảo Đại Pháp Sư tính nết thật đây Siêm giáo Vân Trung tử đạo trưởng Xích tinh tử đạo trưởng Nam Thiên Môn ở ngoài Tiếp khách thiên tướng nhìn thấy siêm giáo rất nhiều đệ tử đến Lập tức bứt lên cổ họng dấu to Từng cái báo danh Như là báo món ăn tên Siêm giáo rất nhiều đệ tử khí thế rất mạnh Lấy Vân Trung tử Xích tinh tử các loại dẫn đầu hơn trăm người nặng không mà đến Để thiên đình bên trong rất nhiều nghị luận sôi nổi tu sĩ đều là ngậm miệng không nói Siêng giáo đệ tử đội ngũ lớn lên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới Những năm này không chỉ có nguyên thủy thiên tôn lại tân thu không ít đệ tử ký sanh Chính là một ít đệ tử đời hai cũng bắt đầu bồi dưỡng đời ghế tiếp Mỗi một người đều hạ sơn tìm kiếm lương tài mỹ ngọc, thu vào môn đình, dốc lòng bồi dưỡng. Không phải vậy chân tâm không sánh được tiệt giáo người đông thế mạnh ăn qua ít người đại tổn siêng giáo đã bắt đầu nghĩ lại. Chính là nguyên thủy thiên tôn cũng không ngoại lệ. Dù sao vẫn là đệ tử ký sanh cũng là hắn đệ tử. Không có bởi vì đạo pháp thần thông vẫn là. Mà là bởi vì ít người sự suy thoái Ai cũng không cam lòng Huyện đô sư huyên gần đây khỏe không Vân Trung tử nhìn thấy trong đám người huyền đô đại pháp sư Mang theo rất nhiều xin giáo đệ tử cười tiến lên nói rằng Bờ sờ Cảm ơn gan bay đại đại vé tháng cảm tạ Thanh Ngưu cầu trương phiếu đề cử Xin mời các vị huyên để chống đỡ